Audio, kiếm đạo độc tôn, tác giả kiêm du Thái hư, truyện được phát trên website chuyện audio vv.bro, người đọc vv. chương 440. Tiếp theo, thổ hoàng sắc đại thủ vỡ ra, bất tử tế đàn phá vòng vây đi ra ngoài, chợt thoáng cái trốn vào hư không, chuyện để biến mất trong phạm vi cảm ứng của âm ma tông. Đào quang có chứa giằng cửa hiện lên, chém phá không gian thiếu chút nữa nứt ra. Đáng tiếc bất tử tế đàn chậm một bước Sắc mặt âm ma tông khó coi ngừng thế đi Mặc dù hắn biết bất tử tế đàn rất bất phàm Lại không ngờ tới có thể trốn vào hư không Thủ đoạn của vương giả sinh tử cảnh Thực lực hắn có mạnh hơn nữa Cũng không cách nào phá vỡ không gian Đều đuổi không kịp Đời âm ma tông ta đi ra ngoài Chính là ngày chết của các người Trừ phi Người có thể ở trong thời gian thật ngắn Để bất tử trì thần tu luyện thành công Bất tử trì thần tu luyện khó khăn ra sao Âm mà tông không phải rất rõ ràng Nhưng so với bất tử trì thần Của vương giả sinh từ cảnh Thì có thể tưởng tượng được độ khó của nó Phải biết rằng Bước vào sinh từ cảnh Cũng không phải là một chuyện dễ dàng Khó như lên trời Trần linh đại lục từ trước tới nay Cứ 100 năm một lần Cũng không chỉ có vẻn vẹn 14 người Thành vương giả sinh từ cảnh Ít nhất một lần chính là 8 người Cho nên dù là có đường tắt để đi Diệp Trần muốn ở trong thời gian ngắn Tụ thành bất tử chi thân Đều khó có khả năng 5 năm, 10 năm Đều chưa hẳn làm được Bệnh sắc quang tuyến đàn thành tầng phòng ngự hơi mỏng Đem không gian trì lực cuồng bạo ngăn cách ở bên ngoài Thỉnh thoảng không gian trì lực mật độ cao hơn chút Bất tử tế đàn vừa run run một cái Thời gian còn lại Càn bản không cảm thụ được Xuyên thẳng qua hư không Vững vàng vô cùng Thần ở trên bất tử tế đàn rộng lớn Diệt trần xuyên thấu qua Tầng phòng ngự Quan sát bên ngoài Thế giới bên ngoài Không tồn tại bất kỳ vật thể gì Chỉ có sắc thái lưu động Bởi vì sắc thái quá mức nồng đậm Càn bản phần không rõ ràng lắm Có bao nhiêu loại màu sắc Những sắc thái này giống như chất lòng Lại không phải chất lòng Giống như khí thể Mà không phải khí thể Giống như thể rắn Nhưng không phải thể rắn Nhìn như khoảng cách rất gần Lại căn bản sờ không tới Cái này là không gian chi lực Diệp Trần nghĩ đến phá hư chỉ Với tư cách áo nghĩa võ học Phá hư chỉ là cần không gian áo nghĩa đến thôi động Mà không gian áo nghĩa Bao gồm tất cả áo nghĩa ở bên trong Thuộc về một loại áo nghĩa Bất khả tư nghị nhất Người tinh thông có thể đếm trên đầu ngón tay Cho nên đã được phá hư chỉ đệ tam thức Đã tốn không ít năm Diệt Trần vẫn không có biện pháp tiến thêm một bước Mà dừng lại tại giai đoạn da gia lông Hơi chút dò dự Diệt Trần cách không đánh ra một chỉ Vô hình chỉ lực không có bất kỳ trở ngại xuyên qua tầng phòng ngự Cùng không gian chỉ lực tiếp xúc với nhau Một màn kỳ diệu phát sinh Trong không gian chỉ lực lưu động xuất hiện gợn sóng hình đinh ốc Dài khoảng hơn 10 thước Đường kính 3 thốn Đương nhiên đây chỉ là quan sát trên thị giác Chính thức giải rộng bao nhiêu Diệp Trần cũng không rõ ràng lắm Hắn đang cảm thụ liên hệ giữa không gian chi lực Và phá hư chỉ Không gian ý cảnh Thấy như vậy một màn Trong đôi mắt đẹp của mộ dung khuynh thành Lộ ra vẻ kinh ngạc Trần lình đại lục có lời đồn Thời gian vi tôn Không gian vi vương Ý là tất cả huyền ảo Muốn lấy thời gian vi tôn Thời gian bất khuất Không gian vi vương Huyền ảo pháp tắc khác xếp ở phía sau Huyền hậu có thể lợi hại như thế Cũng là bởi vì nằm giữa không gian áo nghĩa Khiến cho nàng tại trong vương giả sinh tử cảnh Thực lực gần với hư hoàng Cùng tà vương Long vương nổi danh Bất quá đây là bài danh Trần Linh Đại Lục Bên ngoài Trần Linh Đại Lục Còn có vô ngân vô tận chi hải Trong đó có nhân vật khủng bố cỡ nào ai cũng không biết dù sao sở hữu tất cả vương giả đều rất kiêng kỵ đối với vô tận chi hải diệp trần một lần thì triển ra phá hư chỉ bạch sắc quang mang đan thành tầng phòng ngự cũng không trở ngại năng lượng bên trong chảy ra khiến cho chi lực của diệp trần có thể trăm phần trăm tác dụng đến không gian chi lực theo số lần tăng nhiều diệp trần đối với không gian ý cảnh càng lĩnh ngộ sâu hơn không gian thật giống như một lò luyện lớn Trừ thời gian ra, toàn bộ đều là nhiên liệu của nó. Nắm giữ không gian ý cảnh, cũng như dần dần hiểu được lò luyện lớn này. Đem không gian ý cảnh đạt đến cực hạn, sẽ gặp tiếp cận bản chất không gian, tiến vào giai đoạn áo nghĩa. Mà không gian áo nghĩa so với không gian ý cảnh, càng thêm huyền ảo. Không gian ý cảnh tìm hiểu lò luyện lớn, không gian áo nghĩa thì là nắm giữ. Nắm giữ lò luyện lớn đồng nghĩa với nắm giữ vạn vật còn mắt có chút nhắm lại diệp trần rưỡi ra tay phải ngón trỏ dựng thẳng lên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ tựa hồ ngưng tụ lực lượng vô hình bất tử tế đàn nhanh chóng xuyên thẳng qua vững vàng không dao động đứng ở phía trên diệp trần cùng mộ dung khinh thành thần sắc khác nhau một trạng thái bảo trì bất động tựa như điều khắc nhìn chăm chú lên đối phương trong ánh mắt lóe ra hắc quang thâm bất khả chắc Trong lúc đó, Diệp Trần mở to mắt, ngón trỏ quỹ tích đều không có, thường thường điểm ra. Tầng phòng ngự bên ngoài bất tử tế đàn, bên trên không gian chi lực tạc bời, tạc khởi một đóa thủy hoa. Chính giữa thủy hoa, một gợn sóng hình đinh ốc cực tốc kéo dài ra. 10 thước, 15 thước, 20 thước, 25 thước. Lúc này đây, Diệp Trần đánh vỡ tất cả kỷ lục trước đây. Gợn sóng hình đinh ốc lần đầu đột phá 20 thước Đạt tới 25 thước Hơi thở ra một ngụm Giật trần cảm giác mệt mỏi Một chỉ này tiêu hào trần nguyên Cũng không nhiều Tiêu hào tinh khí thần lại vượt quá tưởng tượng của hắn Lại đánh giá một chỉ Mà nói e là thật muốn gục xuống Phá hư chỉ đệ tam thức Đã giúp cuộc tìm hiểu thành công Chẳng qua một thành hỏa hầu phá hư chỉ Uy lực vừa muốn ở trên thuyền lôi thiết Không gian ý cảnh tuyệt đối So với đại bộ phận ý cảnh mạnh hơn mấy lần Thậm chí chục lần Đáng tiếc Hai chỉ chính là cực hạn của ta Không đến lúc sinh tử trước mắt Tối đa chỉ đánh ra một chỉ Một chỉ giết không giết người Còn có thể chạy trốn Hai chỉ giết không chết người Có chạy cũng không được Cho nên trước mắt xem ra Phá hư chỉ là con dao hai lưỡi, dùng được dễ dàng trở thành một đòn sát thủ, dùng không tốt sẽ mất đi tính mạng của mình. Mộ dùng khuyền thành nhìn không ra phá hư chỉ có bao nhiêu lợi hại, thời gian cùng không gian từ trước đến nay là không thể bề ngoại bình phán, thường thường không có gì kỳ lạ, lại là sát cờ chí mạng, chỉ là dùng không gian ý cảnh thôi động phá hư chỉ, nghĩ đến sẽ không kém, có lẽ lại là một đại sát chiêu. Lôi vực Một vực lôi nguyên khúy đậm đặc nhất Nó không lớn bằng phiêu miểu tuyết vực Tại Nam Phương vực quần thuộc về Trung Đằng Nhưng vực này là một vực mạnh nhất Sinh ra nhiều cường dại nhất Thiền tài kinh tài kinh diễm cũng nhiều nhất Mà ngay cả tông môn cũng là nhiều nhất Lôi vực có bốn đại hiểm địa Trong đó một hiểm địa gọi là Minh lôi phần Hết chương 440 Hết 440 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc vv, chương 441, tài tuấn nam phương, vũ đạo trà hội. Mình lôi phần nghe như là một phần nghĩa địa. Kỳ thật cũng không phải nghĩa địa, dùng một góc độ khác mà nói, nó là lôi điện phần địa. Mình lôi phần thập phần bao la, từ nam đến bắc có 3 vạn 3000 dặm. Từ Đông đến Tây, có hai vạn 8.000 dạng. Bởi vì từ trường khác thường, không khí trong minh lôi phần cùng dưới lòng đất trải rộng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cho nên mới gọi là minh lôi phần. Hàng năm người đến minh lôi phần thám hiểm rất nhiều, mà đại bộ phận thám hiểm giả thể chất đều là thiên hướng về lôi trúc tính. Ở chỗ này, bọn hắn có thể đạt được thảo dược lôi trúc tính, khoáng thạch lôi trúc tính, bảo vật lôi trúc tính hoặc là tham ngộ lôi trí cảnh cũng là một lựa chọn không tệ Lão Lục Người có cảm thấy bốn phía thiểm điện ở trở nên ngày càng cuồng bạo hay không Khu vực biên giới hạch tâm mình lôi phần một gã cường giả tình cực cảnh nói với đồng bọn ở bên cạnh Trung niên gọi là Lão Lục mặt lộ vẻ kinh dị Ta còn tưởng rằng chỉ có ta mới có cảm giác này Người cảm nhận được sao Đúng vậy, dĩ vãng tần suất thiềm điện tuyệt đối không nhanh như vậy. Ta thấy chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Mình lôi phần được xưng là lôi điện phần địa, nhưng người chết ở bên trong đồng dạng không ít. Ừ, người nói không sai, chúng ta rời khỏi đây. Hai người thân hình mở ra, thúc giục Trần Nguyên lao ra bên ngoài. đùng đùng đùng Như hai người sở liệu, bốn phía tần suất thiềm điện càng ngày càng cao. Thời gian mấy lần nháy mắt Tần suất tăng gấp đôi Một khắc qua đi Toàn bộ nơi này bị thiểm điện bao phủ quang màng trói mắt hung mãnh bộc phát Phẳng phất như một vòng bạch sắc thái dương Phường viên mấy trăm dặm Mặt đất đột nhiên chấn động Trung tâm thiểm điện bộc phát Một vật thể cực lớn trồi từ dưới đất lên Vọt tới giữa không trung Ở bên ngoài bao vây lấy vô cùng vô tận thiểm điện Mau nhìn trước đó phun ra một quả cầu thiềm điện. Dị trạng nơi này cách hơn ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy, đèn vật thể cực lớn vọt tới giữa không chung, nhìn phía trên giống như quả cầu tia chấp lóe ra. Vật thể cực lớn bay lên đến độ cao vạn thước, lực đạo biến mất, rơi xuống, mang theo thiềm điện cùng với thiềm điện khác và chạm với nhau, tạo ra tầng tầng lớp lớp bạo tạc nổ tung. Cuối cùng, vật thể cực lớn vững vàng rơi trên đất bằng, thiềm điện đang tiêu tán Rốt cục, Tại thời điểm thiểm điện tiêu tán Có thể nhìn rõ ràng vật thể cực lớn Là một tòa lục trụ đế đàn Rộng bốn thước Cao hơn trăm thước Mà ở trung tâm tế đàn có hai người đang đứng Theo thứ tự là một nam một nữ Nam mặc áo lam Hồng đeo trường kiếm Bộ dáng thanh tú tuấn giật Nữ mặc một bộ tử sắc y phục Đeo khăn lụa mỏng Một đầu tóc xanh như thác nước Mắt như hàn tinh Hai người đúng là diệt trần Cùng mộ dung khuynh thành Bọn hắn bị bất tử tế đàn Thế giới dưới lòng đất Đưa trở lại thế giới trên mặt đất Chỉ là bọn hắn không rõ ràng lắm Đã đến nơi nào Bạch sắc quang tuyến đàn thành Tầng phòng ngự nội liễm Hai người đi tới Xẹt xẹt Bên cạnh đột ngột sáng lên một đạo thiềm điện Đánh cho bùn đất nứt ra Mộ dung khuynh thành trầm ngâm nói đoán không sai, nơi này có lẽ là lôi vực, chỉ có lôi vực lôi nguyên khí mới nồng đậm như thế. Lôi vực, diệt trần cười khổ một tiếng, cực âm chỉ địa khoảng cách lôi vực có mấy trăm vạn dặm, thật đúng là một lộ trình xa xôi. Về phần tối cường chi vực tại nam thư phương vực quần này, diệt trần sớm có nghe thấy, với hắn mà nói, lần này không đến, về sau cũng tới lịch lãm rèn luyện một lần, cho nên cũng không sao cả. Mặt đất có chút chấn động Diệt trần quay đầu lại Nhìn thấy bất tử tế đàn dần dần chìm vào lòng đất Cho nên biến mất không thấy gì nữa Diệt chân Ta và người đều mới tới lôi vực Không bằng đi dạo xung quanh một chút đi Mụ dùng hình thành Cũng chưa có ý tứ muốn quay về Với tư cách là thiên tài Cả nam chắc vực đều biết Nàng rất hy vọng có thể dạo trời bốn phương Nhìn xem dưới gầm trời này Đến cùng có bao nhiêu thiên tài lợi hại thì trùng dừng lại ở chỗ nào đó thì rất bất lợi với việc tu luyện. Ếch ngồi đáy giếng, há có thể biết được trời lớn bao nhiêu. Diệp Trần gật đầu nói, thật hợp ý ta. Mục đích của hai người giống nhau, tùy tiện chọn một hướng rồi cất bước. Trên đường, trải qua quan sát, hai người mới biết nơi này là một trong tứ đại hiểm địa của lôi vực, mình lôi phần mức độ nguy hiểm của nó không hề kém tình vực hồ của huyết mà chiến trường là bao. đương nhiên, mình lôi phần chỉ nguy hiểm đối với cường giả dưới tình cực cảnh cực hạn thôi. Chiến lược đạt đến tình cực cảnh cực hạn về cơ bản đã có thể hoành hành không úy kỵ ở minh lôi phần rồi. lúc Mộ Dung hình thành gặp diệt trần thì đã có thực lực tình cực cảnh cực hạn về sau lại được lại đạt được mà sát thạch cồ động hình thức ban đầu của vũ hồn chiến lược lại càng tăng lên một bước. Sau này lại càng chuyển hóa hình thức ban đầu của vũ hồn Thành hình thức ban đầu của ma hồn Cùng tiếp cận điểm tới hạn Cách ma hồn chính thức chỉ một chút nữa thôi Chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối không kém Đại năng linh hài cảnh bình thường là bao Nếu đợi nàng tu luyện được diệt hồn ba nữa Thì cơ hồ có thể địch nổi với diệt trần lúc trước rồi Mà sự cường đại của diệt trần Ngay cả chính hắn cũng không rõ lắm Thiền lôi thiết, kiếm bộ Hình thức ban đầu của vũ hồn đạt đến cực hạn Tàm đại thuộc tính kiếm ý Phá hư chỉ Bất luận lấy ra thứ gì Cũng đều kinh thế hãi tục Càng không cần phải nói đến quyền thượng Thượng bất tử tri thân vừa mới đạt được Vô kinh vô hiểm ra khỏi mình lôi phần Hai người tiến đến thành thị gần đó nhất Mười ngày sau Hai người đến lôi Trạch Thành vô cùng phồn hoa lôi trạch thành và lôi trạch kiếm vẻn vẹn chỉ chênh nhau có một chữ là trọng thành của đại quốc gia duy nhất ở lôi vực lôi chỉ đế quốc lôi vực không hồ là vực mạnh nhất của nam vương vực quần chiến lược bình quân của thiên tài trẻ tuổi hơn xa nam chắc vực mụ dùng quỳnh thành có chút cảm khái nói diệp trần nói con người là một loài động vật quần cư thì chung chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh Võ phòng ở lôi vực không thể nghi ngờ là càng thêm cường thịnh so với nam trác vực. Trên đường đi, hai người thường xuyên nhìn thấy thiên tài tuổi đời không sai biệt lắm với bọn họ, bởi vì mỹ mạo của mộ dung khuyên thành nên thỉnh thoảng có nhiều thiên tài trẻ tuổi đến gần. Những người này không ai không phải là cường giả tinh cực cảnh. Từ trong miệng bọn hắn biết được, bọn hắn ở một khu vực thì còn có thể coi là nổi danh, chứ nếu hỏi ở toàn bộ lôi vực, Thì nguyên một đám không dám nói gì cả Họ nói không đến cảnh giới tình cực cảnh hậu kỳ Thì căn bản không thể nào so sánh được Xem như là đạt đến cảnh giới tình cực cảnh hậu kỳ Cũng chỉ ở tầng chót thôi Việc này khiến cho Diệp Trần và Mụ Dung Quỳnh Thành có chút im lặng Phải biết rằng ở Nam Chắc Vực Những người trẻ tuổi dưới 30 Có thể bước vào tình cực cảnh đã có thể dương danh rồi Mà đặt ở nơi đây thì cái gì cũng không phải Với tư cách là trọng thành của lôi trì đế quốc, lưu lượng người ở lôi trạch thành rất là kinh người. Ngày bình thường, những thiên tài của các quốc gia khác ở lôi vực thường xuyên xem nơi này là điểm tụ tập, mà võ giả vãng lai cũng kéo dài không dứt. Phòng Vũ Lâu, một trong ba đại tử lâu của lôi trạch thành. Nó cao 5 tầng, mỗi tầng đều có thể dùng nạp một lượng lớn khách nhân, là khu vực mà thiên tài trẻ tuổi và phú hào đệ tử thích qua lại nhất. Đại đường tầng năm, bốn gã tuấn kiệt trẻ tuổi đang cao hứng đàm luận. Vừa nghe nói, ở mình lôi phần phát sinh dị tượng, một quả cầu sét chừng trăm mét xuất thế vọt lên đến không trung Mình lôi phần đã là một trong tứ đại hiểm địa của lôi vực tứ, thì cũng nên có một ít chuyện huyền ảo mới phải. <cười> Chúng ta ngàn dặm xa xôi đi vào lôi trị đế quốc cũng không phải là để nói kỳ văn dị sự hay là nói tới vũ đạo trà hội rồi lôi chi công chúa chủ trì đi đây chính là đại sự trọng yếu nhất của một đời tuổi trẻ nam phương vực quần hai năm một lần lần trước là thiên thư công tử chủ trì lần này đến phiền lôi chi công chúa nói đúng lắm mọi chuyện vũ đạo trà hội đi Ê, những năm gần đây vũ đạo trà hội càng ngày càng có sức ảnh hưởng trước kia vũ đạo trà hội chỉ có thiên tài của lôi vực chúng ta và mấy vực xung quanh tham gia Nhưng theo thượng giới khai mở thì đã lan tràn đến toàn bộ Nam Phương vực quần, kể cả mấy vực gần đây của Nam Phương vực quần. Thiền tài của Nam Phương vực quần đều lấy tham dự vũ đạo trả hội làm vẻ vang. Đây là đương nhiên, người cũng không nhìn xem, hai lần vũ đạo trà hội gần đây là do ai chủ trí? Thiên thư công tử và lôi chi công chúa, ai cũng là nhân vật lãnh tụ của Nam Phương vực quần, thực lực thầm bất khả chắc. Mặc dù không đạt đến linh hải cảnh, nhưng đều đã từng đánh bại qua đại năng linh hải cảnh. Vị trí cửa sổ phía tây, Diệp Trần và Mộ Dung Khỉnh Thành thu hết lời nói của mấy người kia vào tai. Mộ Dung Khỉnh Thành nói, Vũ Đạo Trà Hội ta đã từng nghe qua, bọn hắn nói không sai chút nào. Vài năm gần đây, Vũ Đạo Trà Hội càng ngày càng nổi tiếng. Nhất là từ sau khi Vũ Đạo Trà Hội lần trước được Thiên Thư Công Tử chủ trì thì vũ đạo trà hội liền trở thành điện đường cho đỉnh cấp thiên tài ở Nam Phương Vực Quần hội tụ. Mà người chủ trì lần này, Lôi chi Công Chúa, cũng là thiên tài cùng nổi danh với Thiên Thư Công Tử. Ở Nam Phương Vực Quần được xưng là một trong ngũ đại thiên tài. Diệp Trần nhẹ nhấp một ngụm rượu, Lôi chi Công Chúa hắn đã từng nghe Vương Sư Huỳnh của Long Thần Thiên Cung nói qua. Nàng này có được Lôi Linh Thể, tu luyện Lôi Hệ chân Nguyên, chính là làm chơi ăn thật. Tìm hiểu lôi trị ý cảnh hoặc là lôi trị áo nghĩa so với thường nhân đều nhanh hơn gấp mấy lần. Tù luyện một năm tương đương với người khác khổ tù mấy năm. Lần hai năm trước kia, chính là lúc phòng quang của thiên tài lôi vực chúng ta. Không biết lần này sẽ xuất hiện thiên tài nào đây? Bốn người đàm luận rất là hào hứng. Thành âm dần lớn lên, vừa uống rượu, một bên vừa nói chuyện với nhau. Nếu chỉ đơn thuần số lượng và chất lượng tiền tài thì đương nhiên là đôi vực chúng ta đúng đầu rồi. Bất quá vực của thiên thư công tử cũng không thể coi thường. Còn hai ba vực khác cũng không hề rơi vào thế hạ phong, đuổi sát sau lôi vực. Những vực khác như phiêu miều tuyết vực, vân lan vực, các loại đều có thể xuất hiện một ít thiên tài lợi hại. Ngược lại, nam trác vực có vẻ thường xuyên bị xếp cuối, ở đó vẹn vẹn chỉ xuất hiện có một từ khổng thánh. Thực lực của hắn tùy rằng không tệ, trong toàn bộ nam phương vực quần cũng có thể được xếp hạng, nhưng căn bản là không được xếp vào hạng đầu Thật không nghĩ đến hắn chính là thiên tài số 1 số 2 của nam chắc vực. Lôi <cười> vực chúng ta chỉ tùy tiện rất giờ một cao thủ tuyệt đỉnh đã có thể quét ngang nam chắc vực rồi. Cho dù là mấy người ta và ngươi thì cũng có thể xưng hùng xưng bá ở nam trác vực. Nam chắc vực là đệ nhất đếm ngược Cũng là tự nhiên Nhưng hoành lĩnh vực kia cũng không khá hơn chút nào Một thành niên Ngồi ở gần bốn người nhịn không được Sắc mặt tái nhợt Hử lạnh nói Khẩu xuất cuồng ngôn Bằng và các người cũng vọng tưởng đàm loạn Về thiên tài tuấn tài sao Ngày vậy Một người trong số đó lạnh nhạt nhìn sang Không cho là đúng nói Xin chỉ giáo Hoành lĩnh vực Triệu Phong. <cười> Nghe đối phương nói là Hoành lĩnh vực, bốn người cào giọng cười lớn. Theo ta được biết, Hoành lĩnh vực cũng chỉ có Lãnh Nguyệt Thương và Tái Tình Phong là còn hơi lợi hại một chút. Triệu Phong ngươi là người phương nào? Không cần phải ra tự bêu xấu đâu. Mấy người này căn bản không hề cho Triệu Phong mặt mũi. Nói miệng thì có gì lợi hại, các người dám đánh cùng ta một trận không? triệu phong xây mình đứng người lên quát có gì không dám chỉ là đao kiếm vô tình bị ta đánh thương thì cũng chỉ đáng đời ngươi thôi một tuấn kiệt trẻ tuổi thân mang hoàng y cũng đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói lĩnh giáo cao chiêu vũ khí của triệu phong là một cây thiết thương trần nguyên quán chú vào trong đó thiết thương quét ngang mà ra thường mang hóa thành một đầu cự lang gào thét đánh về phía đối phương hoàng y thanh niên ngay cả vũ khí cũng không rút ra tay phải cách không chụp một chảo thường màng hóa thành cự lang đơn giản liền bị bóp ở cổ ầm ầm bạo toái trở về tay phải chuyển một vòng thường màng bạo toái giống như ngàn vạn tinh điểm lấy một tốc độ cực nhanh bắn ngược lại hỏa tình vằng khắp nơi triệu phòng nằm lấy thiết thường thổ huyết bay ngược về sau một đường mạnh mẽ đầm tới vách tường của tầng năm tiểu lâu cũng bị phá vỡ ngã xuống đường phố không chịu nổi một kích hoàng y thành liền bĩu môi hết chương 441 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.bro người đọc vv chương 442 võ đạo ý chí Thấy thế, một số thiên tài hoành lĩnh vực muốn xuất đầu nhau nhau cúi mặt xuống. Triệu phòng ở hoành lĩnh vực cũng không phải là tiểu tử vô danh. Tối thiểu cũng có thể xếp vào top 15, thậm chí top 10. Ngay cả hắn cũng thất bại, thì dù bọn hắn có đi lên cũng không làm được chuyện gì. Huống chi nhìn bộ dáng của đối phương, thì tựa hồ như ngay cả 7-8 thành thực lực cũng chưa có xử ra, phản kích kiểu gì chứ. Đáng tiếc là bọn hắn càng như thế, thì hoàng y thanh niên và đồng bạn của hắn càng xem thường. Cảm thấy như mình đánh giá hoàng lĩnh vực tự hồ còn hơi cao một chút. Không kiêng nể gì cất tiếng cười lớn. Một người bên cạnh cười nói Lạc Thu, mấy tháng không gặp thực lực của người lại có tiến bộ. Xem ra ở vũ đạo trả hội lần này người cũng có thể gây được chút danh tiếng rồi. Người ra tay danh khí ở lôi vực cũng không nhỏ. Một năm trước đã đạt đến cảnh giới tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ba tháng trước lại cô động được hình thức ban đầu của vũ hồn Mà chính vì thế Nên Lạc Thu và ba đồng bạn của hắn Mới có vốn liếng để cuồng ngạo Không đặt nam chắc vực và hoành lĩnh vực vào mắt Lạc Thu lạnh nhạt nói Đánh bại hắn cũng không đáng nhắc đến làm gì Nói ra ngược lại là vũ nhục ta Bất quá có một câu ta không thể không nói Mọi người của hoành lĩnh vực và nam chắc vực Hay là cứ trở về đi thôi Đừng làm mất mặt ở vũ đạo trà hội Hạ thất tiêu chuẩn của vũ đạo trà hội xuống Lúc nói chuyện Ánh mắt của hắn quét quanh tầng nam Mặt vành lên trời Thiên tài hoành lĩnh vực thập phần biệt khuất Sắc mặt đỏ bừng Đây là lần đầu bọn hắn tới lôi vực Vốn định đến vũ đạo trà hội một chút Để biết được tiêu chuẩn thiên tài Ở nam phương vực quần Ai biết được tiệc trà xã giao Còn chưa bắt đầu Đã phải chịu đả kích ở chỗ này rồi chúng ta đi một ít thiền tài ở hoành lĩnh vực thật sự không chịu nổi không khí ở đây cúi đầu rời đi với đồng bạn chỉ còn một số nhỏ ở lại diệp trần đặt chén rượu xuống nói với mộ dung khuynh thành chúng ta ai ra tay bị người vũ nhục mà không xuất đầu không phải là phong cách của diệp trần nam chắc vực cũng tốt tiền tài nam chắc vực cũng được đều là một thể với bọn họ Nhất vinh cầu vinh Nhất tổn cầu tổn Mộ dùng khuynh thành đang muốn đáp lời Bỗng nhiên nói Xem ra không cần chúng ta xuất thủ nữa Cốc Du Vân Ta đánh với người một trận Đầu cầu thang Có hai người trẻ tuổi đi tới Nữ tử trẻ tuổi cầm đầu Lại là đệ nhất tiềm long bảng Của nam chắc vực Cốc Du Vân Đệ tử huyền không sơn Đời sau của thạch vương Cốc Du Vân vừa đi vào phòng vũ lâu, ở lầu 4 nghe được ngừa Lạc Thu và đồng bạn của hắn cười nhạo nam chắc vực, thậm chí muốn bọn hắn rời khỏi lôi vực, há có thể nhịn được. Nguyên Lai là một nữ nhân, ngươi là nam Trác vực hay là hoành lĩnh vực? Lạc Thu cũng không để Cốc Du Vân vào mắt. Nam tử bên cạnh Cốc Du Vân bật thốt lên. Nam chắc vực! <cười> Các ngươi cùng lên đi! Đỡ mất công ta phải giải quyết từ người một Nếu có thể dùng sức một người Đuổi phần đông thiên tài của nam chắc vực Và hoành lĩnh vực ra khỏi lôi vực Khi được chuyển đi thì tuyệt đối có thể khiến Thành danh lạc thu lan truyền rồi Hắn liếm liếm bờ môi Lộ ra vẻ ngông cuồng Hai đánh một Thắng cũng không vinh quang gì Mình ta là đủ rồi Cốc dù vần nhìn ra lạc thu Cũng không tầm thường Đặt ở nam trắc vực cũng tuyệt đối không kém Mọi người nghiêm xích hỏa lý đạo hiên Nhưng nàng hôm nay không phải là nàng trước đây nữa Có huyết mạch thạch vương Tu vi của nàng tiến triển cực nhanh Thời gian 4 năm năm đã tu luyện đến Tình cử cảnh hậu kỳ đỉnh phong Nếu đổi là thiên tài khác Chỉ sợ không được nhanh như vậy Người có vườn giả huyết mạch Về mặt tu luyện thì rất ổn định Dù không khắc khổ chăm chỉ Tốc độ phát triển so với người bình thường Vẫn nhanh hơn nhiều Đương nhiên một khi tiềm lực của vương giả huyết mạch Được dùng hết Thì cũng không được ổn định như thế nữa Hoặc là qua thời gian rất lâu Cũng không đột phá Hoặc là một hai ngày liền có thể tịnh tiến Cho nên vương giả huyết mạch Được coi trọng như thế Cũng không phải không có đạo lý thiên tài rất dễ gãy Nhưng yếu quá cũng chưa hẳn là tốt Chuyển nhân vương giả huyết mạch Nếu có đầy đủ thời gian Thì nhất định sẽ phát triển đến một mức độ cao nào đó Căn bản không có khả năng ảm đạm thất sắc được Vương giả huyết mạch Tựa như một miếng lót đường tốt Cứ đi dọc theo đó là được Tiếp chiêu Nín thờ tập trung tư tưởng suy nghĩ Thần hình cốc du vần mở ra Trực tiếp không để ý đến khoảng cách hơn 10 mét Trống rỗng xuất hiện ngay cạnh lạc thu Một quyền mang theo hoành sắc quang mang Long lánh được đánh ra ngoài Khóe miệng lạc thu khẽ nhét tay trái phòng khinh vân đạm rung ra. Kinh lực của hai người nội liễm, không tiếc ra ngoài nửa điểm, nhưng một khắc đụng vào thì kinh lực, trình phản lẫn nhau, dự âm khiến phòng vũ lâu run run không thôi, giống như tùy thời có thể nổ tung vậy. Tuổi trẻ Tuấn Kiệt trong hành lang vội vàng vận chuyển chân nguyên, kiệt lực bảo vệ phòng vũ lâu. Chúng ta ra ngoài đánh một trận. Một quyền không thu được gì, thân ảnh cốc du vân mơ hồ, Trong chốc lát liền bay ra ngoài phòng vũ lâu Tốc độ của nàng cực nhanh đa số mọi người đều không nhìn thấy rõ ràng Chỉ biết rằng nàng này tuyệt đối Không phải là loại như Triệu Phong Có thể so sánh được Nếu không cũng không có khả năng ngang sức ngang tài Với Lạc Thu được Lạc Thu hơi kinh ngạc Bá một tiếng đuổi sát ra ngoài Nếu luận về thân pháp Thì cũng không chênh lệch với gốc du vân lạ bao trong miệng nói Khó trách tự tin như thế Ngược lại cũng có chút thủ đoạn Nhưng đáng tiếc là vẫn xa xa không đủ Hai người một trước một sau lướt ra khỏi phòng vũ lâu Đứng trên không lôi trạch thành Những tuổi trẻ Tuấn Kiệt cảm thấy hết sức hứng thú Đối với trận chiến này Nhào nhào đến gần vị trí cửa sổ nhìn ra ngoài Về phần diệt trần và mụ dung Khuynh thành Vốn là ngồi ở vị trí gần cửa sổ rồi Nên chỉ cần nghiêng đầu Đã có thể xem được cảnh bên ngoài trên không lôi trạch thành hai người mãnh liệt giao thủ dư âm kinh lực lan ra bốn phía quang mang đỏ vàng phủ đầy trời cuồng phong cuồn cuộn toái trên bàn tay lạc thù lưu truyền một ánh sáng màu đỏ hóa thành một cái đại ma bàn ma bàn chuyển động âm âm nghiền áp về phía cốc du vân cách đó mấy chục thước uy thế vô cùng thạch vương hộ thể quyền cốc du vân không chút chùn bước khí huyết chìm xuống trọng tâm đè thấp trần nguyên toàn thân phun trào đánh ra một quyền mình mông thâm trầm một quyền xuất ra hồ thể chân nguyên của cốc du vân cũng tăng hơn một phần màn hào quang thâm trầm giờ vàng rực như mặt trời nhưng không hề chứng mắt chút nào mà bàn nứt vỡ lạc thù không những không sợ hãi mà ngược lại còn cười lên hai tay tạo thành chảo một trào tiếp một trảo đánh về phía cốc du vân Mỗi một trảo kéo ra, mặt trời nhỏ màu vàng để bị lột đi mất một tầng. Rất rõ ràng, tu vi của Lạc Thu về mặt trảo công còn vượt qua cả trường công. Cực hạn hỏa chỉ ý cảnh cũng ẩn chứa lực lượng bạo liệt. lúc ba lúc bốp trảo của Lạc Thu quá mức nhanh, mấy chục trảo đi qua mà cốc sưu vần mới chỉ ra được có hơn 10 quyền. Ảnh lửa rừng rực được cô đọng cực độ, như là nham thạch bừng bừng nóng chảy vậy mỗi một tia bắn ra sẽ lăng khổng hóa thành một đoàn hòa cầu kịch liệt bạo tạc nổ tung hộ thể trần nguyên dần dần ảm đạm cốc dư vần mặt không đổi sắc toàn lực phòng thủ bên trong trầm ồn mà hữu lực phản kích mang đến cho người ta một cảm giác trời sập cũng không hề sợ hãi mộ dùng khuynh thành nói không hồ là hậu nhân thạch vương tốc độ tu luyện cực nhanh lĩnh ngộ với thạch vương tuyệt học cũng xưa đầu bằng nay Bộ thạch vương hội thể quyền này đã đạt đến mức tận cùng. Chỉ sợ thực lực của nàng hiện giờ cũng có thể xếp ở top 5 của nam chắc vực rồi. Vương giả huyết mạch cũng không phải chỉ có như vậy. Diệp Trần đương nhiên nhìn ra sự cường đại của cốc Du Vân. Lúc hắn tham gia trận đấu tiềm long bằng lúc trước thì thực lực của cốc Du Vân cũng được xếp vào top 10 rồi. Nếu tăng thêm một số thành niên đã quá tuổi nên không được tham gia trận đấu tiềm long bằng Thì cũng được xếp vào tốt 15 Giờ 4 năm năm qua đi Cốc Du vần chưa từng đỉnh chỉ Tiến bộ một thời khắc nào cả Hơn nữa cũng không khó nhìn ra được Theo nàng bước vào tình cửa cảnh Thì tiềm lực của vương giả huyết mạch Cũng được chính thức bạo phát ra Tu luyện một ngày đã bằng người khác khắc khổ Mười mấy ngày Về vấn đề tu luyện Thì Diệp Trần so ra vẫn kém xa Nghĩ đến đây Diệp Trần không khỏi nghĩ đến những tuyệt đỉnh thiên tài khác của nam Trắc vực. Không biết giờ thực lực của bọn hắn đã đạt đến trình độ nào rồi. Nghĩ đến thì từ không thánh và thác phạt khổ cũng không có khả năng chậm hơn cốc du vần được. Dù sao người trước cũng có được vương giả huyết mạch, còn người thứ hai thì dường như cũng thế. Thạch vương nhất nộ Một lần chịu trảo kích, trong cơ thể cốc du vần sẽ tích xúc ra một cổ lực lượng bắn ngược lại. Của lực lượng này xúc thế không phát, càng để lâu càng mạnh. Đợi đến khi nó tích lũy đến cực hạn, cốc dù vần khẽ quát một tiếng, đánh ra một quyền bí mật mang theo cổ lực lượng khiến núi cao sụp đổ, đại địa giãn nứt phản kích lại. Những dư âm mang tính bạo tạc lập tức bắn ra bốn phía. Lạc thù dưới một quyền này phải lui về sau hơn trăm mét, lộ ra vẻ hơi chật vật. Phất tay do tàn khí kình Lạc Thù như có điều suy nghĩ, còn mắt hơi nhèo lại. Lạc Thù, ngươi còn chơi gì nữa? Không phải ngay cả nàng cũng không đánh bại được đấy chứ? Đồng bạn Lạc Thù cười tè tét, tựa hồ biết rõ thực lực của Lạc Thù cũng không chỉ có vậy. Gấp gì? Vừa rồi chỉ là khởi động thôi. Lạc Thù không thèm để ý. Chợt, ánh mắt của hắn mở ra lại như bình thường, chậm rãi nói nam chắc vực có thiên tài bực này như ngươi cũng không hẳn là tranh lệch không bù đắp nổi bất quá tiếp theo ta sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi nữa thế giới này chính là thế giới cường giả vi tôn trước giờ đều thế cốc du vân nói cho dù ngươi có ra tay thì cốc dù vân ta cũng sẽ dốc sức tiếp ngươi tốt lạc thù bước ra một bước tay phải hiện ra hình chảo rơi lên cao Nằm đạo thất luyện màu hồng đỏ thẫm Theo ngón tay kéo ra ngoài Xem thế nào thì cũng giống như Một móng vuốt màu đỏ to lớn sắc bén Móng vuốt buộc chặt lại Uốn lượn như cái móc câu Sau đó ngưng tụ thành trạng thái chiến đấu Không khác gì về móng vuốt sắc bén Chính thức cả Thâm hồng chi chảo Siêu một tiếng Lạc thù tiến đến trước người cốc du vân Tay phải mang theo móng vuốt sắc bén chảo xuống Lưu lại trong hư không một vết chảo cháy đen hộ thể trần nguyên của cốc du vần Phát ra tiếng vỡ vụn Ngay cả một chảo cũng không đỡ nổi Nhưng cốc du vần đã sớm có chuẩn bị Thức sát chiều thứ hai của thạch tương hộ thể quyền Thuận thế thì triển ra Thạch nhâm song kích Tay trái thành quyền Tay phải hóa trưởng Quyền kình mang theo banh kình mãnh liệt trường kình có chứa tá kình Một quyền một trưởng Cốc dù vần đơn giản liền chặn được bàn tay đỏ thấm của lạc thu. Nhưng thế vẫn chưa xong. Thạch vương song kích chẳng những ẩn chứa quyền chiêu và trưởng chiêu. Lại càng là chiêu thức liên kích nữa. Đồng thời trong lúc trói chặt bàn tay đỏ thấm, hai khỉu tay một trái một phải của cốc dù vần hùng mãnh xuất kích. Lực đạo bằng bạc dưới sự thôi động của thổ chỉ ý cảnh trở nên vô cùng trầm trọng. Crap. Lạc Thù vốn là một phường chủ công Giờ ngược lại bị Cốc Du Vân đánh bại hội thể Trân Nguyên Xem ra không nghiêm túc không được rồi Thần sắc Lạc Thù cực kỳ ngưng trọng Về mặt lực lượng ngang cấp Thì không thể nghi ngờ là hắn đã thua Cốc Du Vân Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận Nhưng tự lừa mình dối người cũng không được gì Sự thật không thể đổi được Cũng may giữa đối phương và hắn Còn một khoảng trinh lệch không thể nào đền bù nổi Đó chính là vào 3 tháng trước hắn đã cô động hình thức ban đầu của vũ hồn. Dưới sự tăng phúc của võ đạo ý chí chiến lược của hắn có thể được tăng lên trong phạm vi lớn. Lui Hỏa hệ Trần Nguyên bành trứng nóng bỏng được bộc phát. Lạc thù không lùi một bước. Cốc dù vần bị đánh bay ra ngoài. Võ đạo ý chí Cốc dù vần hùng hằng nhíu mày về mặt tu luyện thì thiên phú của nàng không ai sánh được. Nhưng về mặt cô động hình thức ban đầu của vũ hồn và ý chí thì nàng không khác gì đại bộ phận thiên tài khác cả. Mà có võ đạo ý chí, chiến lược của đối phương ít nhất cũng có thể tăng phúc lên đến 4 năm thành. Ta còn cách cô động hình thức ban đầu của vũ hồn một đoạn đường nữa phải đi, cho dù có huyết sát thạch rèn luyện ý chí cũng không thể được. Hình thức ban đầu của vũ hồn không phải muốn cô động là cô động, phải đầy đủ cành giới cảnh dưới đến thì có hai con đường lựa chọn một là từ từ tích lũy ý chí hậu tích bạt phát còn loại khác là mượn ngoại lực rèn luyện ý chí rất nhanh có thể thành công nhưng cảnh dưới của cốc dù vần lại không đủ hết chương 442 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất chuyện được phát trên website truyện chuyệnaudiovv.bro Người đọc Vivi, chương 443, Nam Chắc Vực Song Tinh Đồng bạn của Lạc Thù tự hồ cũng không nghĩ đến hắn đã cô đọng được hình thức ban đầu của Vũ Hồn. Nguyên một đám há to mồm lẩm bẩm nói Vũ đạo trà hội lần này giá tầm của Lạc Thù cũng không nhỏ đâu. Ừ, cô đọng hình thức ban đầu của Vũ Hồn là một dấu hiệu của sự tiến bộ. Chúng ta đều không bằng hắn. ha <cười> chiếc kia ngữ khí của chúng ta thật có chút khuếch đại nhưng hiện tại thì ta dám khẳng định một mình lạc thù cũng đủ để quét ngang nam chắc vực trong lúc mấy người nhào nhào nghị luận lạc thù lại phát động công kích lần nữa bách liệt chảo chiêu thức vô cùng đơn giản dưới sự quán chú của võ đạo ý chí liền trở nên hùng mãnh đến tận cùng công kích tốc độ toàn bộ đều được nâng lên một tầm cao mới Cốc Du Vân vừa lui lại, lui nữa, ngay cả chút lực hoàn thủ cũng không có. Đúng lúc này, không gian phía trước cốc Du Vân chấn động, lực trường vô hình bao trùm lấy Trào Ảnh đầy trời, khiến cho nó lập tức vặn vẹo, văng tung tóe. Ai? Lạc Thù kinh hãi, nhìn lại phương hướng của Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành bưng lên một chén rượu, rượu bên trong chỉ còn lại một nửa, nàng thản nhiên nói: Người nói nam chắc vực không người Ta giờ ngồi bất động ở chỗ này Người có thể đến gần ta Thì tính là người thắng Mộ Dung Kinh Thành Diệp Trần Cốc Du Vân đến lúc này mới phát hiện ra Mộ Dung Kinh Thành và Diệp Trần Cũng không phải là do sức quan sát của nàng kém Mà thật sự là bị lạc thu Và đồng bạn của hắn hấp dẫn lực chú ý Hơn nữa Số lượng tuấn kiệt ở tầng năm lại rất nhiều Toàn bộ lại đều còn trẻ Hắn chính là Diệp Trần Ngay lúc cốc dù vần lên tiếng Thì một tên nam tử trẻ tuổi Cũng đánh giá Diệp Trần Ở nam trắc vực Diệp Trần quả thật là một nhân vật truyền kỳ Lời đồn về hắn vẫn một mực không dứt Hào phú đệ tử của các tổng phái Đều lấy Diệp Trần là mục tiêu Đương nhiên cũng có không ít người hoài nghi Thực lực của hắn Cho rằng mấy năm qua đi Đối phương chưa hẳn còn lợi hại như vậy Nguyên lai còn hai người nam trắc vực Lạc Thu, bọn hắn giao cho chúng ta đi. Đồng bạn của Lạc Thu liền ra tay, thì triển tuyệt học. Boang! Kiếm quang trói mắt, vạch ra một đường lớn. Diệp Trần lấy chỉ thay kiếm, tùy ý chém ra. Sau một khắc, cửa sổ của tầng năm liền bị nứt vỡ toàn bộ. Bàn ghế cũng theo đó bay đi. Kiếm thế vô cùng lăng lệ ác liệt, cờ hồ khiến mọi người không mở mắt nổi. Linh hồn đang run rẩy. Mà ba người đánh tới cơ hồ Tưởng mình đang chịu ngàn đau vạn khắc tin tưởng và khí thế tàn thành mây khói Phức Ba người phun giáo huyết thủy Bay ra khỏi tầng năm. Cái gì? Một kiếm liệt đánh bại ba người Không đúng Hắn không xuất kiếm Chỉ ra kiếm chỉ thôi Trong hành lang Những thanh niên tuấn kiệt đến từ từng quốc gia của lôi vực Hoặc là mấy vực lần cận Quá sợ hãi Theo bọn hắn thấy thì ba người này đều là đồng bạn của Lạc Thu thì thực lực chắc chắn sẽ không chênh lệnh lắm. Nghiêu tầm nưu mã tầm mã. Những lời này dùng ở đâu cũng thích hợp cả. Hơn nữa, uy lực một kiếm chỉ vừa rồi của Diệp Trần quá mạnh mẽ. Mặc dù không chĩa mũi nhọn về bọn hắn nhưng bọn hắn đều có cảm giác sợ hãi như có người dùng kiếm chỉ và mi tâm vậy. Cách nhìn của Lạc Thu và những người khác lại khác nhau. Hắn rất rõ ràng nếu không thúc giục võ đạo ý chí thì lực thực lực của hắn cũng sàn sàn như ba người kia thôi cũng không nắm chắc có thể thắng được cho nên hắn rất rõ sự khó khăn của việc vừa rồi người này thật sự là ở nam chắc vực sao nam chắc vực lúc nào lại xuất hiện một thiên tài như vậy đầu lạc thù có chút choáng váng kinh ngạc nhìn mảnh vải trước mặt buông xuống diệp trần vẫn đang uống rượu giờ khắc này trong mắt đối phương hắn thật giống như một thành bảo kiếm chừa xuất vỏ Thầm tàng bất lộ Căn bản không dám tiến lên một bước Kiếm của kiếm khách Một khi xuất vỏ Thì phải thấy máu Chỉ là trước kia hắn buông ngoan thoại Nếu bây giờ mà dám xịt ly khai Thì không nghi ngờ là sẽ rất khó xử Ném đi mặt mũi của lôi vực Hắn cũng không muốn bị những thiên tài khác Của lôi vực chỉ trích Bị người xem thường Cho nên đành kiên trì tiếp tục Ánh mắt chuyển rời Lạc Thu lần nữa chú ý đến mộ dung hình thành khí chất tuyệt đỉnh. Chống lại Lam Y Kiếm khách, ta không có phần thắng quá lớn, nhưng chống lại nàng, có lẽ có một chút. Huống chi ta chỉ cần tới gần là được rồi. Lạc Thù không hề thiếu tự tin, trận chiến vừa rồi với Cốc Du Vân, thực lực của hắn cũng không được phát huy toàn bộ. Thầm nghĩ, có lẽ đến gần bộ Dung Khuynh Thành chắc chắn cũng không khó khăn lắm. Thở ra một hơi, Lạc Thù cao giọng nói: ta thừa nhận lời lúc trước là vô lý Nam chắc vực vẫn có một hai thiên tài lợi hại Bất quá khẩu khí cô nương Cũng quá lớn đấy Đến gần ngươi khó vậy sao Ta giờ làm cho ngươi xem Vèo Thần ảnh thoáng rừng động Ba lạc thiên thù liền Ba lạc thù liền theo ba góc độ Ba phương thức bay vút ra ngoài Mộ dùng hình thành Lắc lắc rượu chồng chén tùy thủy lóng lánh Lưu chuyển Một vòng lại một vòng Đến khi Lạc Thu tới gần 20 mét Tay trái nàng liền dơ chén rượu đã hắt ra ngoài Lượng tử thủy một ngụm liền có thể uống cạn được hắt ra Hóa thành sóng nước lóng lánh Trùng trùng điệp điệp đụng vào trên người ba tên Lạc Thu Lạc Thu cười lạnh một tiếng Trần Nguyên trong cơ thể bộc phát Sóng lửa đòi thấm mãnh liệt cùng trùng kích một chỗ với sóng nước óng ánh Cho đến khi bốc hơi đạo tủy thủy này tử thủy này mới thôi. Chỉ là tử thủy cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Bên ngoài nó được một tầng lực trường vô hình khủng bố bao bọc, khiến cho đạo tử thủy này thoạt nhìn có vẻ vô cùng trầm trọng. Tựa như được áp xúc thành từ nước sông của một con sông lớn. Phù một tiếng xuyên qua sóng lửa đỏ thấm, cường thế đánh bay lạc thu. Hấp! Mọi người hít một hơi khí lạnh. Một đạo tử thủy liền đánh bay lạc thu thực lực của nàng này tự hồ cũng không dưới làm y kiếm khách chẳng lẽ nàng chắc vực thật sự muốn quật khởi rồi sao cốc du vần đã trở lại đại đường của tầng năm nhìn thấy một màn này nàng thầm nghĩ mộ dung khinh thành quả là mộ dung khinh thành ta vốn tưởng rằng thực lực hiện giờ đã vượt qua nàng dù là bọn người nghiêm xích hỏa và lý đạo hiên cũng chưa chắc mạnh hơn mình xem ra vẫn quá lạc quan rồi nhị sư tỷ Người không sao chứ Người trẻ tuổi cùng đi với Cốc Du Vân Quan tâm nói Cốc Du Vân lắc đầu Ta không sao Không thể tưởng được Mộ Dung huynh Thành rõ ràng lợi hại như vậy Phòng Trừng đã vượt qua bọn người Nghiêm Sích Hòa và Lý Đạo Hiên rồi Chắc chắn Trừ vì Nghiêm Sích Hòa và Lý Đạo Hiên Đều có đột phá mang tính quan trọng Hơn nữa cho dù thế Thì cũng chưa chắc có thể thắng được Mộ Dung huynh Thành Người trẻ tuổi bỗng nhiên thở dài Đại sư huynh hơn 4 năm chưa trở về rồi Không biết hiện giờ hắn ra sao Thực lực đạt đến trình độ nào Nhị sư tỷ Người nói lúc đại sư huynh trở về Sẽ đánh bại Diệp Trần sao Câu nói sau cùng Thanh âm của hắn rất nhẹ Hiển nhiên không muốn Diệp Trần nghe được Cốc Du Vân không trực tiếp trả lời Người trẻ tuổi là đệ tử sau này Của huyền không Sơn Lý Kiệt Trong Tiềm Long Bàng gần đây bài danh thứ 10 thiên Phú và Ngộ Tính đều phi thường cao Nếu không làm gì có tư cách đi cùng Cốc Du Vân tham gia vũ đạo trả hội Do lôi trì công chúa chủ trì chứ Tuổi Lý Kiệt còn rất trẻ Chính vì trẻ nên tự cho mình rất cao Vẫn cảnh cánh trong lòng trận đại sư huynh của mình không bằng Diệp Trần Nhưng chỉ có người tham gia trận đấu Tiềm Long bảng lần đó Mới biết được sự cường đại của Diệp Trần Không phải chỉ cường đại về mặt thực lực mà là một loại cường đại thầm bất khả chắc. Từ đầu đến cuối, không ai biết được điểm mấu chốt của hắn rốt cục ở chỗ nào. Ngay lúc mọi người cho hắn đã toàn lực ứng phó, thì trận tiếp theo, chiến lược của hắn lại được nâng cao một bước. Át chủ bài càng tầng tầng lớp lớp, sát triều thay nhau nổi lên. Về phần Đại sư huynh Tư Không Thánh, Cốc Dũ Vân vẫn rất bội phục hắn. Phương diện thiên phú, Đại sư Huỳnh có thương vương huyết mạch, tiềm lực hùng hồn, Về ngộ tính Hắn tuyệt đối có thể được xếp vào top 3 Của nam chắc vực thiên phú và ngộ tính đều tuyệt đỉnh Nhón cái đã qua hơn 4 năm Sự phát triển của đại sư Huỳnh tuyệt đối rất kinh người Nên biết rằng Người có vương giả huyết mạch Thì càng về sau càng sáng lạn Cho đến khi dùng hết tiềm lực của huyết mạch mới thôi Ta cũng không biết Bởi vì bọn hắn đã không phải chúng ta có thể phỏng đoán nữa Cốc Du Vân chậm rãi nói Lý Kiệt lập tức cười tranh lệch thật sự lớn vậy sao Tất cả mọi người đều là cường giả tinh cực cảnh Vì sao lại không thể ước lượng Hơn nữa Hiện giờ lại thêm một mộ dung Khuynh thành Không hiểu sao hắn lại bắt đầu lo lắng Vì đại sư huynh Trước kia chỉ có một diệp trần Giờ còn có mộ dung khuynh thành Biến thành cục diện tam tinh tranh huy Một chén rượu bức lui ta Trên mặt lạc thù như bị thiêu đốt Còn mắt dần đỏ lên, hắn không phải không nghĩ đến mộ dung huynh thành sẽ dùng thủ đoạn gì để đánh lui hắn. Nhưng thật không ngờ, lại là một chén rượu. Trước mặt nhiều người lại bị một chén rượu đánh lui. Mặc dù hắn làm việc cuồng ngạo, thì giờ cũng rất nhục nhã. Tiếp ta một chiêu, thâm hồng chi chảo. Hình thức ban đầu của vũ hồn trong mi tâm chấn động. Trên người lạc thu hiện ra một bóng người tỏa ánh sáng chói lọi. Đây là dấu hiệu đã toàn lực thúc giục võ đạo ý chí. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải rơi quá đỉnh đầu. Nằm đạo ánh sáng màu đỏ như thất luyện bay ra, hóa thành bóng vuốt đỏ thấm, một trào đánh về phía mộ dung khuỳnh thành. crack Móng vuốt nhọn hoắt còn chưa tới, áp lực cường đại đã cầy ra trên đường phố 5 đường sâu hóm. Giờ khắc này, chiến lực của lạc thù đã được tăng lên đến đỉnh phong. Thiên ma đại thủ ấn Theo tay trái mộ dùng khuỳnh thành đập vào hư không Một bàn tay màu đen to lớn liền cách không đánh lên móng vuốt Đụng một tiếng Móng vuốt nhọn hoắt nứt vỡ ra Phương hướng đối diện bàn tay lớn Không gian trọng lực ở phương viên hơn trăm mét đều biến mất Một số kiến trúc bị quét một qua một cái Nửa phần trên liền bắt đầu phân giải lơ lửng trên không lôi chạy thành Thâm hồng khải giáp Sắc mặt lạc thù kịch biến Trần Nguyên điên cuồng bộc phát Ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra Một cái áo giáp đỏ thấm trầm trọng Áo giáp bao toàn bộ thân thể hắn vào trong Ngay cả bên ngoài Phần mắt cũng được bao phủ Một tầng tinh phiến Trần Nguyên hồng sắc Tản mát ra hai đạo ánh sáng Màu đỏ dài Nhưng thực lực của hai bên Lại trình nhỏ quá lớn Dù có áo giáp Trần Nguyên hộ thể Lạc thù vẫn không thể ngăn một kích tùy ý Của mộ dung khuỳnh thành được áo giáp nứt vỡ ra từng khúc, Lạc Thu phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Quá mạnh mẽ, Nam Chắc Vực lúc nào lại xuất hiện hai thiên tài khủng bố như vậy? Một người thì một chỉ đánh bại ba gã, thiên tài lôi vực, một người thì tùy ý đánh bại Lạc Thu đang cường thế. Thực lực bực này, cho dù ở lôi vực cũng rất kinh người. Có bọn hắn tham gia vũ đạo trả hội thì Nam Chắc Vực chưa nói đến bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng tối thiểu cũng có thể ổn định tràng diện Không để người khác coi thường Hai người này xưng bọn hắn là nam chắc vực song tinh cũng không đủ Nam chắc vực song tinh Danh xưng thật hay Nếu được lan truyền ra ngoài Thì những tiền tài khác của nam chắc vực có thể đứng thẳng lưng hãnh diện rồi Thành niên Tuấn Kiệt ở đại đường tầng năm nhao nhao nghị luận Cảm thấy hết sức hứng thú Với Diệp Trần và Mụ Dung Khuỳnh Thành Một đám thiên tài của lôi vực ngược lại Cũng không có kiểu ngạo như vậy Hùng hằng cản quấy cũng cần phải nắm chắc Bọn hắn tự nhận không thể địch lại Diệp Trần và mộ dung khuynh thành Nếu vọng tưởng muốn hùng hằng cản quấy Thì sẽ chỉ khiến bản thân mất mặt xấu hổ thôi Dù sao bọn hắn ở lôi vực Cũng không phải là thiên tài lợi hại gì cả Diệp Trần ngồi ngay ngắn ở mặt ghế Lắc lắc đầu nói Xem ra hắn vẫn chưa chịu buông tha một kích này liền chấm dứt trận phân, phân tranh đi mộ dùng khuynh thành nói ánh sáng màu đỏ tách ra như khói lạc thù lại lần nữa bay về hắn không để ý đến máu tươi đang tràn đầy bên khóe miệng trầm giọng nói nếu người có thể ngăn cản một kích cuối cùng của ta lạc thù ta cam bái hạ phong ra tay đi Thần tình mộ dùng khuynh thành lạnh nhạt mộ dùng khuynh thành vừa dứt lời Trên người Lạc thù đã phóng xạ ra Một cổ nhiệt lực vô hình Dưới cổ nhiệt lực này Người đi đường và cư dân trong phương viên vạn dặm Như bị lửa thiêu Người một đám chạy ra khỏi phiến khu vực này Kinh hãi không hiểu tại sao Mà khi bọn hắn nhìn kỹ Thì phòng ốc bốn phía rõ ràng Lại bốc lên khói xanh Theo đó là một chút ngọn lửa bốc lên Một tia từng sợi Lạc Thu muốn thi triển áo nghĩa võ học rồi trên đường phố, bà gã đồng bạn của Lạc Thù còn chưa trở lại tầng 5 phòng Vũ lâu. Bọn hắn không còn mặt mũi nào trở về, nên vẫn một mực ngốc dưới mặt đất theo dõi cuộc chiến. Hết chương 443, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc vv, chương 444 sơ luyện bất tử chi thân đại nhật hồng thân chảo lạc thù hét lớn một tiếng không khí quanh thân nhanh chóng vặn vẹo dạn nứt thủy nguyên khí bị bốc hơi sạch sẽ khiến cho thân ảnh của hắn mơ hồ không rõ giống như là ảo ảnh trong nước bị gió thổi qua mà theo không khí càng vặn vẹo gặp phải sụp đổ trong cơ thể lạc thù phẳng phất đã ẩn tàng một ngọn núi lửa một ngọn núi lửa sắc phun trào nhiệt lực bành trướng theo tứ chi bách hải hội tụ đến tay phải của hắn. Cánh tay phải này vốn bình thường, nhưng sau nháy mắt đã hoàn toàn bị nhàm tường chân nguyên cực độ cô động bao trùm. Một chảo được đánh ra, trường kinh đốt lên hỏa nguyên khí phía trước, thiêu tận những nguyên khí khác, thực sự như núi lửa bộc phát. Rất nhiều người hoài nghi, một chảo này sẽ hủy diệt toàn bộ phòng vũ lâu và khu vực xung quanh nó. Toàn bộ mọi người sẽ bị hồi phi yên diệt, Trên người, Mộ Dung hình Thành hiện ra bóng người tỏa ánh sáng màu đen chói rọi Mà khí khủng bố lập tức phóng ra bốn phương tám hướng. Trên trời dưới đất, một nửa số người của Lôi Trạch Thành đều cảm ứng được cổ ma ý này. Người một đám khiếp sợ trong nội tâm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy quà võ đạo ý chí nào như vậy cả. Kết quả rất rõ ràng. Lạc thù thất bại. Luận công kích, Mộ Dung huynh Thành có được mà đạo ý chí dị thường hiếm thấy. Mà lại đạt đến điểm tới hạn Chỉ thiếu chút nữa là đã cô động được Ma hồn chính thức rồi Dù Lạc Thu thì triển ra Hai thành hòa hầu áo nghĩa võ học Cũng khó có thể uy hiếp được nàng Tới cũng nhanh Đi cũng nhanh Lạc Thu lần nữa thảm bại Trên một tòa kiến trúc ở phụ cận Một gã thần mặc hồng y Hồng sắc y phục Đứng cùng một gã trẻ tuổi thần mặc hoàng y Người bên trái thần sắc đạm bạc Tướng mạo tuấn Mỹ Bị trẻ lấp nhưng người bên phải lại là người đã thua diệt trần ở lam sơn đảo hoàng khai sơn cũng không hơn gì thế này chúng ta đi thôi người trẻ tuổi áo đỏ xoay người ly khai ha <cười> ha không thể tưởng được lại gặp xích thủy tiểu chân nhân chỗ này vũ đạo trà hội lần trước hắn không tham gia phòng chừng là tự nhận thực lực không đủ không đủ để bỗng nhiên nổi tiếng Quán rượu cao nhất Lôi Trạch Thành là Bảo Tướng Lâu 18 tầng. Bảo Tướng Lâu và Phòng Vũ Lâu cũng giống nhau, đều là một trong ba đại tử lâu của Lôi Trạch Thành. Lầu thứ 18, một gã thanh niên áo tờ trắng cách đó hơn 10 dặm, thu hết cuộc đại chiến ở Phòng Vũ Lâu vào mắt. Người trẻ tuổi áo đỏ và Hoàng Khai Sơn cũng không tránh được tầm mắt của hắn. Thành y nữ tử dùng mạo tú lệ cười hì hì nói Đại sư huynh Người lần này cũng chuẩn bị bỗng dưng nổi tiếng rồi Thành niên áo tờ trắng lắc đầu Một chút bồn sữa ấy của ta đâu đủ để bỗng nhiên nổi tiếng Ngược lại diệt trần và mộ dung khuynh thành kia rất lợi hại Có lẽ đây cũng không phải là toàn bộ thực lực của bọn hắn Đại sư huynh cần gì phải nâng cao chi hí người khác mà diệt uy phong của mình chứ Thành y nữ tử không phải không ai khác Chính là sư muội thanh trúc của Phượng Yên Nhu mà đại sư huynh trong miệng nàng tự nhiên là phiêu tuyết điện đại sư huynh lăng hàn dạ lúc này nàng bĩu môi rất không hài lòng đối với thái độ của đại sư huynh lăng hàn dạ cười khổ tiểu sư muội này gần đây cứ có cái gì thì nói cái đó dùng mạo tuyệt mỹ của phượng yên nhù nhíu mày nàng mặc một bộ quần áo màu trắng thanh trúc đã đến vũ đạo trà hội thì phải biết giữ mùng giữ miệng cái gì cũng phải nói đúng sự thật mới được Biết rồi. Thành Trúc lè đầu lưỡi phẫn nộ của mình ra. Đứng người lên, lằng hàn dạ nói với hai người. Tốt rồi, chúng ta đã nghỉ ngơi ở lôi trạch hai ngày rồi, chuẩn bị tiếp tục lên đường thôi. Hai vị, Tài Hạ Hoàng Lĩnh Vực Lộc Minh, người được xưng là Phi Thiên Vụ Thủ. Đây là lần đầu tiên ta đến lôi vực, may mắn nhìn thấy hai vị. Ta là Hoàng Lĩnh Vực Tôn Bằng một kết giao bằng hữu với hai vị nhị vị đến tham gia vũ đạo trà hội đấy sao không bằng mọi người kết bạn đồng hành đi đại đường tầng năm từ sau khi mộ dung khinh thành đánh bại lạc thu liền có không ít thanh niên tuấn kiệt Nối lên lòng muốn kết giao nhào nhào chạy tới chào hỏi bất quá đại đa số những người này đều là thiên tài của hoành lĩnh vực hoành lĩnh vực và nam chắc vực rất tương tự nhau đã sinh nhược lâu ngày Nhưng hoành lĩnh vực 200 năm trước tốt xấu gì cũng xuất ra một vương giả sinh từ cảnh. Về điểm này thì mạnh hơn so với nam chác vực. Còn những thiên tài của vực khác thì cảm thấy cũng không cần phải tới kết giao làm gì. Vực của bọn hắn không thiếu thiên tài lợi hại. Cần gì phải kết giao bên ngoài? Hết chương 444A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.